chương năm trăm mười ba hình thái thứ hai bạo viêm chiến hạm coi như là năng lực giả hôm nay cũng muốn táng thân ở chỗ này thiếu tá đi tới một tòa đại pháo trước mặt một tay đặt tại mặt trên phanh đạn pháo vừa ra dịch thân sắc mặt trợ biến cái này một viên đạn pháo c ư nhiên lập tức đánh xuyên lực phòng ngự rất mạnh cương thiết chiến hạm đó là thiếu tá đại nhân xuyên thấu quả thực năng lực ga không ít hải quân lập tức kinh hô đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có năng lực giả thiếu tá mặt mang một k i a đắc sắc quả nhiên không phải lấy trước kia cái tầng thứ hải quân có thể so sánh dịch thân sắc mặt nặng nề không gì sánh được trên biển cả một khi bị đánh chìm n ộ i thuyền coi như là dâu trắng đều cú sang trở lại ba phát cái này một chiếc thuyền liền c h â m định thiếu tá lần nữa đặt tại đại pháo bên trên thay đạn đại bác đạn dược lần nữa nổ súng mơ tưởng mỹ hạt thấy như vậy một màn cũng không kịp đối phó những cái này hải quân hắn chính là dịch thần trước mắt đoàn hải tặc bên trong cá thể người thực lực mạnh nhất lập tức bay vọt nhảy một k í c h phất hiểu chém vào đạn pháo bên trên ngu xuẩn lại dám dùng đao đi chém thiếu tá bắn đạn pháo căn bản là tại tìm chết không ít hải quân thấy như vậy một màn đều mặt mang trào phúng có thể tiếp nhận xuống biến hóa lại làm cho bao quát thiếu tá ở bên trong hải quân đều không thể tin vào mắt thương một hồi trói thai ma ca tiếng dưới b ị h ạ t quát trói thai một tiếng nịu xạ d ẻ m run lên đạn pháo chẳng những bị đỡ được còn bắn ngược trở về phanh thiếu tá hải quân thuyền nhất thời bị khai xuất một cái lỗ thủng bắn thiếu tá khuôn mặt một hồi tái nhợt đây quả thực là xích l o a trắng trợn khiêu khích hắn một bên mệnh lệnh người chung quanh liều lĩnh nổ súng một bên khiến người ta thay đổi đạn pháo lần nữa sử dụng xuyên thấu trái cây năng lực phóng ra đạn pháo đối mặt xuyên thấu quả thực kết hợp đại bác tổ hợp trước mắt mị hạt cũng không khả năng liên tục đem bắn ngược trở về mở ra đạn pháo không khó không nhìn những thứ này công kích cũng không khó nhưng ở đại hải chi thượng không tránh không né bảo hộ cương thiết chiến hạm đối mặt như vậy công kích mà để cho không chút nào tổn thương cũng rất khó liên tục liên phát phía dưới cương thiết chiến hạm chẳng những tốc độ giảm đi nhưng lại lào đảo mướn ngã x ô n g lên mới vừa rồi còn sắc mặt tái xanh thiếu tá lúc này đã mặt mang năm chắc phần t h ắ n g nụ cười một con thuyền hải quân thuyền đã đến gần cương thiết chiến hạm miễn là leo lên đi chiếc này chiến hạm thì xong rồi dịch thân ánh mắt lạnh lùng quét mắt chu vi từng cái chuẩn bị vô d ế t tới hải quân hắn thậm chí chứng kiến một ít hải quân chú ý tới xù nạ thời điểm cái kia một loại thèm lá an thần tình cho rằng ngăn chắc chúng ta sao nằm mơ dịch thần sắc mặt càng ngày càng tái nhuận ở nhận thấy được những thứ này hải quân không giống tầm thường thời điểm hắn vẫn liệu lĩnh hướng cương thiết chiến hạm quán chu thể lực và tinh thần ở nguy hiểm dưới sự kích thích hắn cảm giác được cương thiết chiến hạm cùng hắn sinh ra một loại nhất thể tương liên cảm giác phóng phật cái này một con thuyền chiến hạm là của hắn tay chân nhưng trong quá trình này hắn căn bản là không có cách di động nhất định phải đứng ở trên chiến hạm khoảng cách gần xuống tới sau đó thiếu tá cũng phát hiện điểm này nhắm vào người nam nhân kia báo h n dám can đảm tập kích hải quân bao che mỹ h ạ t muốn chết thiếu tá tiếng nói vừa rước chung quanh hải quân cũng vẻ mặt dữ tợn d ơ súng lên nhánh nhắm ngay dịch thần đồng thời còn có tam môn đại pháo nhắm ngay dịch thần không xong dịch thần đấy lòng c h ầ m xuống hắn cảm giác được chỉ thiếu một chút nếu như hiện tại tránh thoát nói tiền công thất khí lập tức dịch thần cắn răng một cái không lọt vào mắt đối mặt phóng ra tới được đạn và đạn tháo dịch thần xủ nạ cùng c ả r ụ r ạ phấn đấu quên mình nào qua không nên tới dịch thần quát tầm lên một đạo nhân ảnh so với sủ nạ cùng cạ dụ ra tốc độ nhanh hơn chất lách người trong lúc đó chắn dịch thần trước mặt ánh đao trong ánh lấp lánh ba viên đạn pháo bị bắn ngược trở về từng viên một viên đạn bị chặn lại ra hay ngụy hạt đứng ở dịch thần trước mặt trong miệng phát sinh rên lên một tiếng máu tươi từ trong miệng chảy ra hắn không có bị đạn đạn pháo s ỏ xuyên qua thân thể nhưng một hơi thở siêu việt cực hạn bạo phát đã để thân thể thụ thương mặc dù đang ngăn cản những đạn này đạn pháo nhưng bị chất chứa xuyên thấu quả thực lực lượng ba viên đạn pháo cho chấn thương ở trong lúc sinh tử hết thể thuyền viên c ư nhiên đều không chú ý hết thể đánh về phía hắn người thuyền trưởng này người như vậy nếu như không chết trên biển cả tương lai tuyệt đối không phải tầm thường cái này một cái đoàn hải tặc thành tựu i cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng bị đạn bắn chúng nằm một bên rẻ nọ khó tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả câu mười điểm một cái thuyền viên đúng như vậy hai cái thuyền viên đúng như vậy coi như bình thường nhưng toàn bộ thuyền viên ở thuyền trưởng gặp phải nguy hiểm thời điểm đều phấn đấu quên mình đi vì đó ngăn cản cái này thật không đơn giản m ị h ạ t dịch thần nội tâm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng tuy là đây hết thệ là m ị h ạ t r ư ớ lấy nhưng hắn căn bản không lưu ý đây hết t h ạ nhìn m ị h ạ t vì bảo vệ chính mình thụ thương nội tâm của hắn dấy lên một đoàn lửa giận ngập trời một đoàn muốn đem địch nhân trước mặt toàn bộ thiêu hủy lửa giận không ai nhận thấy được thậm chí ngay cả dịch thần mình cũng không có nhận thấy được l ử a giận của hắn cư nhiên hòa lẫn thể lực và tinh thần cùng nhau dung nhập vào cương thiết chiến hạm ở giữa một đạo hỏa hồng quang mang từ toàn bộ cương thiết chiến hạm bên ngoài thân phát ra quang mang lóe lên liền biến mất khi lửa hồng quang mang tiêu tán ra thời điểm cương thiết chiến hạm đã là hình tượng đại biến lúc đầu sắt thép bề ngoài không thấy bề ngoài nhìn qua phơi bảy màu cam thân thuyền c h ắ p nơi có một đoá đoá màu lửa đỏ dường như hỏa d i ễ m một dạng hoa văn biến hóa lớn nhất không phải những thứ này mà là chiến hạm hình thái t ừ n g ngọn có thể công kích bốn phương tám hướng đại pháo tọa lạc tại cái này một con thuyền toàn bộ mới chiến hạm b ố n phía đây chính là dịch thần nói hắn năng lực tiến hơn một bước khai phát ra tới phía sau biến hóa sao t s u n à cũng kinh ngạc nhìn đại biến phía sau chiến hạm nàng có thể cảm giác được cái này một con thuyền chiến hạm sức uy hiếp so với cương thiết chiến hạm lớn mấy lần nhanh cho ta đánh chìm hắn thiếu tá sắc mặt trở nên rất khó coi vừa rồi liền nhận thấy được dịch thần tiến hành để hắn tuyệt không thoải mái cử động không nghĩ tới lại là thực sự đều biến mất cho ta đi dịch thần điên cuồng hét lên một tiếng lửa giận của hắn khởi động cái này một con thuyền toàn bộ mới chiến hạm ước chừng mười lăm ổ đại pháo đồng thời khởi động phát xạ ra ngoài không phải đạn t h á o mà là từng đạo hỏa diễm trùm tia sáng như quang trụ một dạng từ pháo khẩu phát xạ ra ngoài tiếp cận chiến hạm muốn xông lên hải quân nhất thời bị phun bắn ra hỏa trụ đốt thành than cốc dựa vào cận chiến hạm hải quân thuyền c à n g là trong nháy mắt biến thành hỏa thuyền mới vừa cái kia tư thế là cương thiết chiến hạm như vậy hiện tại chiếc thuyền này chính là bạo viêm chiến hạm dịch thân nhìn hóa thành một đoàn lớn đại hỏa diễm hải quân thuyền trong lòng khoái ý không gì sánh được